các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rơi xuống vừa rồi văn yên bị ném vào đầu cũng không nổi giận nhưng lúc này thấy trầm ám bị bắt nạt thì nhất thời nổi giận ngồi rổm xuống nặn một quả tuyết ném về phía xa nhưng không ném vào người bọn nhóc chỉ muốn hù dọa bọn nhỏ một chút thôi nhưng bọn nhóc chẳng hề sợ hãi cười hì né tránh còn lép gì đó ở trong miệng sau đó kính lại cho cô một quả cầu tuyết văn yên đẩy trầm ám ra một người một ngựa đối chính của bọn nhóc nhưng cũng chỉ hù dọa chúng nên căn bản không ném chúng cô né tránh cũng nhanh, sau đó hầu như cũng không có ai là không có ném tuyết. cảnh từ một đám người ném tới ném lui, chạy rỡn cực kỳ vui vẻ. vân yên dần dần quên mình đang trả thù. cha mám đứng bên cạnh nhìn, gương mặt thôi muốn chết. trong lòng cực kỳ bất mãn, chuyện vân yên lơ là mình, nhưng thấy cô cười vui vẻ như vậy, nên vẫn kiềm chế. đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. cha mám liếc nhìn màn hình một cái, thấy bộ dạng vân yên còn lâu mới rời đã nên giờ đi nghe điện thoại. Chán Vân Yên lại bị ném một quả cầu tuyết. Ở bên ngoài quá lâu, tay và mặt cô lạnh cống, nên cũng không thấy đau lắm. Thơ ông học nằm một quả tuyết, không đứng lên mà thuận tay ném một cái. Sau đó ngừng đầu lên nhìn, cô ném trúng một người đàn ông. Vân Yên sừng rốt hai giây, vui vang bò dậy muốn nói xin lỗi, chỉ thấy đám con nít chảy tới, vây quanh người đàn ông gọi. Thầy đại thụ, thầy đại thụ! Cô phôi phối tuyết trên quần đi tới, hơi ngợ ngùng. Rất xin, rất xin lỗi. Cậu nghĩ tới người đàn ông đã cướp lời, nói xin lỗi trước. Hả? Và nhìn ngờ ngang ngốc ngách nhìn người đàn ông. Thầy đại thủ cúi đầu, giấy dấu đám nhóc đầu cổ cải đang vây quanh hắn. Sao lại ném vào người chị này hử, mau nói xin lỗi chị đi. Bởi vì muốn chơi với chị ạ. Một nhóc mở mạp hiên ngang trả lời. Chơi với chị này vui ạ. Nhưng đứa trẻ khác cũng dứt giúp vỗ họa Đúng vậy muốn chơi với chị ạ Nhưng trước khi các em chơi với chị Đã được chị đồng ý chưa Đồng ý ạ Vừa rồi ở trong tivi Chị nói là hoan nghênh đi tìm chị ấy chơi Đúng vậy đúng vậy trong tivi nói Thầy đại thù nghe vậy Thì hơi ngạc nhiên Quay đầu quan sát Vân yên mấy giây Lúc này mới nhận ra cô là ai Sao hắn lại không biết đám quỷ nhỏ này đang nghĩ gì chứ Đứa trẻ xem phim màn hình chơi Trò chơi hàng ngày sao có thể không biết trên tivi Điều là giả chứ Bọn nhóc chỉ muốn chiều chồng người ta thôi Vì vậy lại nói Thật sự xin lỗi Vân Yên vội vàng khoát tay Cũng không có gì Sau nó xúc động Trẻ con bây giờ sướng ghê Lúc tôi đi học bài tập cực kỳ nhiều Làm gì có thời gian ra ngoài ném tuyết Bọn nhóc nhất thời biến sắc Các giáo viên lớn rất nhạy cảm với đề tài bài tập này Thầy đại thủ nghe thấy lời nói của Vân Yên Lớt tức cúi đầu hỏi mấy đứa bé Các em đã làm xong bài tập chưa Có mấy tiếng trả lời thưa thớt vang lên. Chưa ạ, vẫn chưa, em cũng chưa ạ, sắp xong ạ. Vẫn chưa làm xong ạ. Thầy đại thụ, vậy sao chưa về nhà làm bài tập đi? Bọn nhỏ kêu thàm tàn ra tứ phía. Vân yên nhìn bọn nhóc đi, nhớ tới trầm ám, quên đầu đi gọi trầm ám về nhà. Nhưng quay lại nhìn, thì không thấy trầm ám ở đó. Thoáng trước cô lúng cuống, thầy đại thụ nhận ra được, thừa dò hỏi cô. Cô tiếng mấy à Tôi mới vừa nhìn thấy, hình như người đứng chung với cô đi qua bên kia rồi. Hắn chỉ chỉ đường mòn bên trái. Vân Yên vội vàng cảm ơn, chạy qua bên đó, thầy đại thụ níu cô lại. Nếu cô không ngại, tôi dẫn cô đi, tôi nhìn thấy... Bỗng nhiên Vân Yên kêu một tiếng. Chầm mám Chầm mám từ con đường kia đi tới, ánh mắt cố định trên cái tay của thầy đại thụ, đang lừa kéo Vân Yên, chầm mặt. Vân Yên không biết chờ mám bị làm sao, mình mắc lối chạy lung tung. Cô còn chưa dạy dỗ anh đâu Mãi anh lại giận dỗi cô cha mám đi ở phía trước Người trước người sau cách Vân Yên hài bước Bị giận hoài Vân Yên cũng thấy tức Đứng yên tại chỗ không đi theo anh Sau gái anh như có con mắt Vân Yên dừng lại Anh cũng dừng lại theo Có mấy giây Hai người không ai động đẩy cha mám quay đầu lại trước Vân Yên hất đầu sang một bên cố ý không nhìn anh Lộp bộ Anh dấm tuyết đi tới Dừng lại trước mặt cô Đứng đó một lúc lâu Sau đó không người nắm tay cô Vân nhân hát tại anh ra không chòi nắm Nhìn nhàng hờ một tiếng Vòng cô anh đi về phía trước Mới đi một bước thì vân ám bị kéo lại Vân nhân dễ dụa Nhưng không dễ ra Quay đầu chừng anh Trầm mám, màu giây sau trên đất quay cuồng Trầm mám trực tiếp ôm cô Bất chấp xảy bước đi về nhà Vân nhân dễ dụa mấy cái Rồi bỗng nhiên không dễ dụa nữa Trèm ám đi rất nhanh, không đến mấy bước thì bọn họ đã đến trước cửa nhà rồi. Anh nhấn mật mã, mở cửa ra. Vân nhân nhìn thấy, tự dưng trong lòng sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net